Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Kế, quyến số 2 của tác giả Hoàng Nam. À, bộ truyện của chúng ta có thể lượng dài khoảng 78 tập và hôm nay chúng ta đã đến với tập 5. Thì à, chỉ còn khoảng 2-3 tập nữa là chúng ta kết thúc bộ truyện này. Và lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tác giả Hoàng Nam, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 có phần diễn đọc của Định Giọng. Trường Phong nói xong liền men theo hai vách giếng tụt xuống. Hắn vừa xuống đến nơi thì một mùi ẩm mốc sọc vào trong mũi. Trường Phong phất tẩy cái đó chăm chú quan sát phía trước. Trước mặt của hắn là lớp màng trắng màu xanh lục mà Lý Hồng đã từng thấy. Trường Phong nhú mày cảm nhận thấy có gì đó không ổn. Hiện tại hai người bạn của hắn đang ở phía bên trong. Nếu hắn không vào thì không thể tìm thấy họ. Suy nghĩ một hồi Trường Phong quyết định tiến vào. Hắn cẩn thận xếp một miếng vải trên áo trên ngang mũi, lại nhét vào lỗ mũi một ít lá ngại để đề phòng vết trong quát độc. Xong rồi tất cả Trương Phong hít một hơi thật sâu để tiến vào bên trong. Cảm giác hoang mang đến tột độ của Lý Hồng lại một lần nữa được tái hiện, nhưng người trải nghiệm lần này lại là Trương Phong. Trước mắt của hắn là một con ngõ vắng, tiếng còi xe tiếng ông hàng xóm karaoke bài duyên phận cả ngày. Tất cả những thứ mà từ khi xuyên không, Trương Phong luôn nhớ về dần xuất hiện. Còn mẹ nó, mình đang mơ hay sao? Cái quỷ gì vậy? Không lẽ vách ngăn màu xanh kia cũng là một cánh cửa của thời không? Trương Phong lầm bẩm như điên giải. Ai đồng nát sắt vốn đi? Tiếng giao của bà đồng nát ngày nào cứ đi qua chiếc ngõ của nhà Trương Phong, còn chưa kịp giấc thì bà ta đã phanh rúi rồi Khi trước mặt là một thằng thần kinh ăn mặc theo kiểu cổ trang chắn đầu xe Cô, cô ơi, cô nhận ra cháu không? Cháu hay bán ve chai cho cô này, nhà cháu ở ngoài kia Ở cái cậu này cậu bị thần kinh sao? Tôi không biết cậu là ai, cậu tránh ra cho Bà đồng nát vùng vàng đầu xe muốn đẩy tay của Trương Phong sang ngoài Trương Phong vẫn còn mơ hồ cho nên gặng níu hỏi Kìa cô, từ từ đã, cô không nhận ra cháu thật sao? Cháu biết là nhìn cháu bây giờ hơi khác, nhưng mà cháu hay bán ve chai cho cô thật mà. À, hay là cô đánh cháu đi, đánh thật mạnh vào. Bà bán đồng nát sớm bị Trương Phong làm cho nổi cấu. Khi mà nghe thấy hắn bảo đánh hắn thật mạnh, bà ta như có một chỗ xà giận, mắm môi mắm lợi tắt cho Trương Phong một cái rõ đau. Bố cái loại thần kinh, ăn mặc thì như những thằng chết nửa đời, xem phim ít thôi ông tướng. Bà ta nói đoạn liền đánh lái lét qua một bên Trương Phong, Cầu giao hàng quen thuộc lại văng lên. Trương Phong đứng ngần người hồi lâu mới nhảy cấn lên hò hét. Con mẹ nó lão từ trở về rồi, trở về thật rồi. Cơ mà đau quá, mà cô kia tính cách vẫn như vậy, vẫn là một con hổ cái. Thì ra ở thời đại của mình Trương Phong quá quen với bà đồng nát này. Hắn hay bắn ve chai cho bà ta cho nên ấn tượng rất sâu sắc. Nhất là cái giọng giao hàng và tính cách như con cọp cái của bà ấy. Vừa rồi bà ta không nhận Trương Phong có lẽ là vì bộ dáng nhem nhuốc cùng với các ăn mặc cổ trang của hắn Mang theo tâm trạng vui vẻ Trương Phong nhảy chân sáo như một đứa trẻ tiến vào ngõ nhỏ ni quý con đường có một căn nhà cấp 4 khang trang Đó chính là nơi hắn đã chào đời Chú Hưng, chú hát bé thôi Trên đường đi Trương Phong không ngừng chiêu gẹo hàng xóm Việc mà trước đây hắn ngày nào cũng làm Đi thêm một đoạn nữa, ngôi nhà nhỏ dần hiện ra trước mắt của Trương Phong. Mà nhiều kỷ niệm ùa về, hắn nhớ những tháng ngày hạnh phúc. Hai mắt của Trương Phong bỗng cảm thấy cay cay. Cánh cửa sắt được hắn cẩn thận mở ra. Từng tiếng khen két văng lên nghe thật quen tai. bất chờ Trương Phong nhận thấy có điều gì đó không đúng. Cửa không có khóa sao, con mẹ nó không lẽ là có trộm. Các người giỏi lắm, lão từ mới đi có một năm mà dám vào nhà ta trộm cắp. Trường phòng bực tức chửi thề một câu Cái đó dài bước tiến vào trong nhà Mẹ nó đến cửa chính cũng bị mở ra Xem ra trong nhà chẳng còn thứ gì cả Trường Phong ngắn ngầm mở cửa tiến vào Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của hắn Phía bên trong căn nhà đồ đạc vẫn còn đầy đủ Không những vậy nhà cửa còn rất sạch sẽ Nhưng là hàng ngày vẫn có người lau chùi quét dọn Chuyện này là sao không lẽ có người dọn vào ở đây Đang lúc mà Trương Phong nghi hoặc thì từ phía sau một thanh âm chầm độc mang theo sự thân thuộc văng lên. Cậu là ai sao lại vào nhà của tôi? Cái đó là một giọng nói trong trèo vô cùng dễ thương. Bình tĩnh đã anh chắc cậu ấy có việc thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net